Chỉ là hắn đã mang nợ tình cảm của quá nhiều người Không muốn tổn thương bất kỳ ai nữa Đành giả ngơ còn như không thấy Thiền tôn giả đại nhân Người thực sự muốn tiến vào ma giới sao? Cánh thất trầm mặt đã lâu cuối cuộc mở miệng nói Tiểu hồng như mày không vui Sao? Người lại muốn quản chuyện của ta nữa sao? Trong lòng của cảnh thất đau khổ Nhưng đã quen với cách tiểu hồng đối xử như vậy Hắn tiến đến Được như thiền tôn giả đại nhân nhất định muốn đi ta nguyện đi theo bảo hộ đại nhân. Sắc mặt của hắn cực kỳ khó coi, trong lòng như lửa tiêu. Cũng được, người có lựa chọn của mình, ta không ép. Nhưng một khi gặp nguy hiểm, ta sẽ không cứu người đâu. Chết cũng là do người không biết lượng sức mình. Tiêu Hồng phất tay, không muốn nói thêm với hắn. Đặc biệt là trước mặt Lý Vân Tiêu, nàng càng không muốn vì người này mà lãng phí thời gian quý báu bên cạnh Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu gật đầu. Được rồi, Vậy chờ ta đi Bắc Hải một chuyến Sau đó lập tức tiến vào ba giới Nàng cứ tu luyện ở viêm Vũ Thành Một thời gian ngắn Tuy nàng đã linh thể từ Thi Hồng Thạch Nhưng quy tắc của thập phương giới Cũng có tác dụng không nhỏ với nàng Đi Bắc Hải làm gì Tiểu Hồng sững sờ. Nàng vừa mới từ Bắc Hải tới mà Lý Vân Tiểu nói Làm vài việc Thời gian gấp rút nên ta sẽ cố gắng nhanh chóng quay về Tiểu Hồng lập tức nói Vậy ta cùng đi với Vân Tiêu Ca Ca Nàng nên ở đại viêm Vũ Thành Ta đi chỉ để tìm một người Không có nguy hiểm gì Chỉ hơi tốn thời gian thôi Tìm ngươi Hai mắt của Tiểu Hồng sáng lên vội hỏi Ta ở Bắc Hải lâu rồi lại có nhiều thuộc hạ Có thể giúp Vân Tiểu ca ca tìm người Tuy Vân Tiểu vốn muốn không tỉnh dẫn theo nàng Nhưng thấy vẻ mặt lo lắng rèn lẫn kỳ vọng của nàng Hắn không thành lòng từ chối Hơn đứa Tiểu Hồng từng ở Bắc Hải Biết đầu thật sự giúp được sau một hồi trầm ngâm Hắn nói được rồi nàng có thể đi cùng ta nhưng phải nghe theo mệnh lệnh của ta không chỉ nàng cả hắn cũng vậy hắn chỉ vào cảnh thất đôi khi bị dồn đến trong lòng cảnh thất cuối cùng cũng bộc phát hắn căn rằng ta không phải người của thiên vũ minh vì sao phải nghe lệnh của ngươi điều kiện này quá bá đạo rồi không thành vấn đề tiểu hồng lập tức đáp số người lạnh lùng nhìn cảnh thất người muốn nghe thì nghe không nghe thì thôi điều kiện phần tiểu ca ca không vui ta sẽ giết người Nên vậy cảnh thất dững sở, ánh mắt lạnh lẽo xuyên qua không khí, ẩn chứa sát khí khiến toàn thân hắn rét rụt. Dù nàng không quan tâm đến tình cảm của hắn, nhưng tình ghế chủ tới bao năm qua mà nàng lại có thể nói ra những lời như vậy. Cảnh thất lập tức im lặng, trong lòng như rơi vào vực sâu lạnh giá. ngay cả Lý Vân tiêu cũng không kìm được mà vội nói, ta tuyệt đối sẽ không làm khó cảnh thất, chỉ là sợ đại nhân hành động tùy tiện, làm chậm trễ việc của chúng ta. Chỉ cần đại nhân không hành động bừa bãi là được. Cánh thất hoàn toàn không có phản ứng sắc mặt trắng bệch, gây người đứng tại chỗ. So với thi khôi, hắn còn giống thi khôi hơn nhiều. Lời nói của Lý Vân Tiêu hoàn toàn không nghe thấy. Trong đầu chỉ quanh quẩn những thời tuyệt tình của Tiểu Hồng. Từng tiếng từng tiếng như rào cắt vào tim, đau đến mức khiến hắn chết lặng. Hắn cũng không biết vì sao mình lại tới viêm phũ thành này. Mấy ngày sau, Một chiếc chiến hạm phong cách cổ xưa từ trong vịnh Vũ Thành được đưa ra ngoài. Cùng lúc đó, tại một nơi thuộc Bắc Hải, hư không bỗng nhiên bị đánh nát. Một chiếc chiến hạm dài trọng chừng 700 thước từ trong thông đạo lao ra. Vì không có tọa độ truyền thống trận cố định, chỉ ước tính được đến khu vực Bắc Hải, nên chiến hạm trực tiếp bay tới. Trên chiến hạm, ba mục thống lĩnh và quản lý tất cả công việc. Ba Long và Thủy Tiên cũng có mặt nhưng tất cả đều tập trung tu luyện để tiết kiệm thời gian. Trương Ba Mộc không cần tu luyện, nên đảm nhiệm vai trò thống soái trong thần tìm kiếm tủ trì pháp thân này. Sau khi xác định phương hướng, chiến hạm lập tức hóa thành bộ đạo lưu quang, nhanh chóng phóng về phía hải trì xâm lâm. Sau trận chiến trước, hải trì tâm lâm gần như đã bị hủy hoại. Tuy nhiên với thành phận và địa vị của tủ trì pháp thân, bọn họ buộc phải đến khu vực hải vượt gần đó để điều tra. Theo phân tích của mọi người, Tù chỉ pháp thân gần như không thể còn đỡ nguyên vị trí cũ. Nhưng bác hải quá rộng lớn, rất khó tìm kiếm, nên chỉ có thể thử vẫn may. Hơn nữa, huynh vội đoàn mộc cùng với Trác Thanh Phạm cũng có mặt. nếu thực sự không tìm được, sẽ đều huynh vội đoàn bọc suy diễn. Trác Thanh Phạm từ lúc chiến hạm còn chưa đến gần hải chi xâm lâm đã bắt đầu lật tung khu vực hải vực lên. Đến giờ vẫn đang tìm kiếm, nhưng vẫn chưa phát hiện được điều gì. Lý Vân tiêu cũng đã thử vài lần Nhưng không thể cảm ứng được sự tồn tại của ngạc ngư Mọi người nhanh chóng rơi vào bế tắc Chiến hạm lặng lặng dừng lại giữa không trung Không biết nên đi đâu tiếp Không còn cách nào Lý Vân Tiêu thành triệu hồi trắc thanh phạm Nhờ đón mộc hũng ngọc suy tính Đón mộc hũng ngọc Lấy ra cửu rượu tình trượng bàn tay nhẹ nhàng vộ vào đó Cửu rượu tình trượng lập tức bay lên không trung Âm thanh vang lên Khi tình trượng va chạm bắn ra quang mang màu vàng Bên trong đã những điểm sáng lóng lánh tựa như những ngôi sao vận hành trên bầu trời. sự vào lực lượng của tinh trưởng, có thể giảm bớt tổn thương đối với cơ thể người chiêm tinh. Đất mộc vũ ngọc không ngừng điểm pháp quyết, đánh vào trong tinh độ, khiến tinh trưởng trung lên. Một bằng dấn quang mang nhộn nhạo, ngột rửa tinh độ. Năm người Lý Vân Tiêu đứng bên cạnh, lặng lẽ quan sát, chờ đợi kết quả cuối cùng. đột nhiên quang mang lắc lưng một hồi, tinh độ quanh tinh trưởng đột ngột sụp đổ. Hóa thành những điểm sáng ngập trời rồi biến mất. Đoan Bảo Cỗ Ngọc dường như bị cắn trả, lùi lại mấy bước rồi nhanh chóng phun ra một ngụm máu tươi. Đoan Bảo Thường kinh ngạc hỏi: "Cả cả rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nàng vội vàng bước tới đỡ lấy hắn. Đoan Bảo Cỗ Ngọc kinh hãi lẩm bẩm: "Sẽ xảy ra chuyện gì? Vì sao không thể suy tính được gì cả? Một chuyện đơn giản như vậy lại bị một sức mạnh to lớn áp chế, hoàn toàn không thể suy tính ra được. Lý Văn Tiêu nghi ngờ sức mạnh tỏ lớn áp chế sao, rốt cuộc là chuyện gì, cứ từ từ nói. Hắn cũng thủ luyện thai sở trận quyết, nên đối với việc suy tính tinh đồ cũng có chút cảm ứng. Khuôn mặt đoan mộc hữu ngọc trắng bệnh, trầm giọng. Năng lượng thiên quan đến việc suy tính quá lớn, không diễn nghịch chuyển thời không, nên không thể diễn hóa tinh đồ. Bà Mộc chợt kinh ngạc, mặc dù tu nhục là pháp thân cảnh, cũng không có lực lượng cường đại như vậy, sao có thể ngăn cản được suy tính chứ? đoan màu hũ ngọc gật đầu, sợ rằng có lực lượng của người khác can thiệp rồi. Đi với tiểu trầm ngâm, chẳng lẽ là dẫn vũ? đoan màu hũ ngọc gật đầu, rất có khả năng ấy. Muốn phía chỗ này đều là biển. Trong thiên vũ giới hiện tại, người có lực lượng như vậy, lại đi làm chuyện như thế, cũng chỉ có trần lòng dẫn vũ. Vì nghề cầm giận nói, lão bất tử này, đang lẽ nên bị trôn vui trong lịch sử từ lâu. Sống đông như vậy, không biết đã gây ra bao nhiêu tội ác rồi đơn màu gỗ ngọc lắc đầu, cao mày Với thực thực hiện tại của giận vũ vẫn chưa đủ đến ngăn cản ta suy tính. Hơn phần nữa là Thủy Long ra tay. Lý Vân tiểu lo lắng, phiền phức rồi Dù không phải là giận vũ ra tay, thì ngạc ngư kia cũng đang gặp nguy. Thủy Tiền vất tay áo một cái, trong đôi mắt xinh đẹp hiện lên vẻ tàn khốc. Lần này chúng ta nhất định phải tìm ra giận vũ băm phẩm hắn thành vạn đoạn. Hai chi sâm lâm cũng bị đám xú Long này phá hủy rồi trang thanh phạm lại nói vậy tại điều bấu chốt là tức hải quá rộng chúng ta biết đi đâu để tìm đám người này đây hơn nữa rất có thể bọn họ còn không ở trong tước hải nữa kìa đan bột cũng ngọc cắn răng trầm giọng để ta thử lại lần nữa ta không tin mình không tính ra được li vân tiêu lập tức ngăn lại không được nếu cố gắng suy tính đối đầu với lực lượng mạnh mẽ kia người chỉ có thể bị thương và hao tổn thọng quyền thôi Đoan Mộc cũng ngọc cười khổ, vẫn thiếu đỏ lắng nhiều quá. Có chiếm bạc sư nào mà không chết vì hao tổn thọ nguyên? Miệng không thể rời giếng, tướng quần khó tránh khỏi chết trận. Đoan Mộc thế ra từ xưa đến nay đều như vậy. Không hay là không giảm thọ và chết, ta cũng chưa từng nghĩ mình sẽ sống lâu trăm tuổi. Không để ý tới sự ngăn cản, Đoan Mộc cũng ngọc vỗ một trường lên cầu diệu tình trường. Một tiếng nổ lớn vang lên, gì tưởng tinh đầu lại một lần nữa diễn hóa, Xoay tròn quanh thân hắn Vô số cổ văn bay lên Từ hai tay đoan mộc gỗ ngọc Quy tắc thời không trong thái sơ thần quyết Không ngừng diễn hóa Tất cả mọi người đều chăm chú nhìn Ánh mắt hiện lên sự lo lắng Một lúc lâu sau Từ tinh trưởng vang lên tiếng kim loại giòn tan Một đạo kim quang bắn thẳng lên không trung Tự như là pháo hoa nổ tung Kim quang bắn ra bốn phương tam hướng Lập tức bao phủ cả chân trời Đoan mộc thương thấy vậy Điền bấm pháp quyết. Sau lưng nàng hiện ra thiên thủ thiền nhắn, vô xuất phủ văn diễn hóa lên bên trên thiên thủ. Sau khi huynh với hai người toàn lực phối hợp, rốt cuộc cũng nhìn ra được một chút mánh khóe. Mặt phía nam. Đoàn bộc thương nhìn về phía nam rồi lại nói. Dường như vẫn không thể tính toán ra cụ thể. Thế nhưng có lẽ là ở phía nam. Tiểu hồng có mày. Mặt phía nam. Mặt phía nam lớn như thế, phạm việc quá rộng. Nàng hồ nghi nói tiếp. Các người thực sự có thể suy đoán ra sao? Người nói gì? Đoan mộc thương quay đầu hầm hầm nhìn tiểu hồng, cắn răng. Các cà ta đã cố gắng hết sức, vì một chút manh mối này, vì suy diễn đó mà vừa rồi thoáng cái đã tổn thất 10 năm thọ nguyên. 10 năm sao? Tiểu hồng kinh ngạc trợn tỏ mắt. Ánh mắt có chút thương cảm nhìn đoan mộc hỗn ngọc, không gừng tạc lưỡi và lắc đầu. Người có ý gì? Đoan mộc thương tức giận, bắt đầu nổi sung lên. Tiểu hồng mỉm cười nhún vai. Không có gì, chỉ là cảm thấy chiêm bạc sư quá khổ mà thôi. Tiểu Hồng! Liên vận tiểu trầm giọng quát. Hắn vô cùng bất mãn với lời nói và hành động của nàng vào lúc này. Trong lòng có chút hối hận vì đã mang nàng tới đây. Hắn và huynh vội đoan bọc thương, tường sao, tâm đầu ý hợp. Hai người cũng luôn tận tâm tận lực giúp hắn từ trước đến nay. Thậm chí hao tổn thọ nguyên cũng không tiếc. Hành động của Tiểu Hồng quả thực khiến hắn thất vọng và khó chịu. Vì vậy hắn nổi đoá, Chờ có nói lùng tung, Ngọc Cương Tử và Thương đã cố hết sức, không được nói bậy. Sắc mặt của Tiểu Hồng biến hóa khẽ biểu vội. Lời nói của Lý Vân Tiêu, nàng đương nhiên không dám cãi, nhưng trong lòng lại không công nhận năng lực của huynh vội đoan bọc. đoan bọc cũng Ngọc chậm rãi mở mắt, cười khổ. Cũng không trách được Tiểu Hồng cô nương, thật sự là bản lĩnh của ta không đủ dùng. Nhưng mà lần này suy tính quả thực là cổ quái. Cho dù đã giận Vũ và Thủy long cũng không có sức mạnh to lớn như vậy. Tất cả mọi người nên cẩn thận mới được. Bà Mộc đột nhiên lên tiếng. Liệu có phải là cửu uyên kia không? Chủ nhân của thẩm uyên kia sao? Lý Vân Tiểu cả kinh rồi lắc đầu. Thực lực của người nọ thẩm bất khả trắc. nếu chỉ là hắn thì thực sự cũng có khả năng. Nhưng ta lại không nghĩ ra lý do nào khiến cho hắn trả tay. Hơn phân nữa không phải là hắn. Bà Mộc hoang mang. Vậy thì có chút quái gì? Lý Vân Tiểu biết rõ nghĩ đến việc này cũng vô dụng, dù sao thì cũng không biết kết quả. hiện tại chỉ có thể đi một bước tính một bước, trung ta đến tới phía nam tìm kiếm thôi. thanh phạm huynh còn phải làm phiền huynh nhiều hơn. hiểu rồi. trác thanh phạm mỉm một cười, thân ảnh lóe lên, chậm rãi biến mất trên chiến hạm. phạm bộc nói phạm vi phía nam quả thực có chút lớn. Bà long người có khả năng câu thông với hải tộc trong bắc hải này không? để cho bọn họ hỗ trợ có lẽ sẽ thuận tiện hơn nhiều. Về mặt của Ba Long có chút khó xử, sau dự bột chút rồi thở dài. Tiến tổ đại nhân, ta sẽ cố hết sức. Nếu như đã kỳ trước, chỉ cần dùng tên tuổi Hải Hoàng, ra lệnh một cái thì tước Hải tự nhiên sẽ thành phục. Nhưng sau trận chiến ở Hải Chi Sầm Lập, tước Hải vương tộc cùng với Hải Hoàng Điện vì tranh cãi và trở mặt, hơn nữa đều chết thảm. Theo đi tầng lớp vương tộc này, Ba lòng từ lúc đó cũng chưa từng cầu thông với những hải tộc phía dưới, sợ rằng sẽ không có ai nhận ra hắn, cho đến lúc này hắn chỉ là một vị hoàng đế không ai vậy thôi. Hắn từ trong chiến hạm bay ra, lơ lửng đứng trên mặt hải vực. Giữa phút này đã là sáng sớm, những đam sừng vụ trắng trên hải vực cũng không thể ngăn cản tầm nhìn của những người cường giả như bọn họ. Sau khi tính toán lại phương vị, Ba lòng hít sâu một hơi, vùng tay đánh ra một đặc bí quyết vào trong hải vực. Mặt đất yên tĩnh, vài nhịp thở Rồi đột nhiên có vài đạo thân ảnh Từ dưới nhảy lên Tạo thành mấy cột nước bắn thẳng lên trời mấy tộc trưởng hải tộc phụ cận Bị triệu hoán tới Sau khi bà lòng lộ ra thân phận Đám tộc trưởng này quả nhiên tức giận không thôi Tâm càng gan Giả mạo hài hoang đại nhân Dù cho thực lực của người thông thiên thị sao Chúng ta đâu phải là hạng người ham sống sợ chết Đừng hy vọng chúng ta sẽ khuất phục dưới dầm uy của ngươi Nếu gặp lại chúng ta sẽ dùng lực lượng toàn tộc chém rụng đồng người xuống trước. Mấy tộc thường hải tộc này đều có ngạo khí. Dù bị khí tức của ba long đàn áp, bọn họ vẫn thử âm lên, tha chết không khuất phục. Mấy người nhìn nhau lắc đầu thở dài rồi thả bọn họ đi. Đi phần tiểu bất đắc dĩ. Trước tiên cứ đi hướng Nam thôi, có lẽ sẽ phát hiện ra được thứ gì đó. Hiện tại, ta nói nhất là ngạc ngư gặp chuyện không may. Dùng cương phong chi thân của nó thì không đến mức nguy hiểm mới đúng rút cuộc đã xảy ra chuyện gì? Dứt lời trên mặt lý phần tiêu tràn gặp vẻ lo lắng. mọi người hiện tại cũng không có biện pháp nào khác tốt hơn, nên chỉ có thể tiến về phía nam, từ đó rồi tính tiếp. trên hạm phi hành hơn nửa ngày vẫn không thấy bất kỳ manh mối nào. dọc đường đi chỉ thấy một mảnh hải vực mênh mông vô bờ, không bờ không bến. nếu không có kim chỉ nam trên chiến hạm, e trong mọi người đã sớm mất phương hướng. cảnh thật đột nhiên nói. Cách hải vực này không xa, có lẽ là Đại Luân Đảo. Đại Luân Đảo? Liên Vân Tiêu sững sở. Là đây chính giữa của thiên vụ đại lục và thiên tiệm nhai sao? Cánh thất gật đâu? Đúng thế. Trong lòng của lý Vân Tiêu cảm thấy kinh ngạc. Trong lúc mơ hồ, dường như đã nắm bắt được điều gì đó. Đại Luân Đảo ta đã đi qua mấy lần, nhưng không biết nó nằm trong mảnh hải vực này. Dù sao tứ hải quá rộng lớn, có mà định vị được. Mỗi lần ta đều thông qua truyền tốc trận. Cảnh Thất đại nhân có thể xác định được vị trí cụ thể không? Cảnh Thất không nhìn Lý Vân Tiêu, miệng khẽ kêu, hai tay khoanh trước ngực, quanh thân tỏa ra khí tức lạnh lẽo như băng. Lý Vân Tiêu cau mày, trong lòng phiền buồn. hắn biết rõ tên này vì có quan hệ với Tiểu Hồng nên đã sớm nhận hắn không thể chết đi, Cho nên trong lòng không khỏi thở dài. Tiểu Hồng thấy Lý Vân Tiêu mất mặt, khẽ như mày quát lớn, còn không mau nói. Cảnh Thất u uất liếc nhìn Lý Vân Tiêu. Rồi bơi lên tiếng đường nhiên có thể tìm được Trên đại luân đảo còn có trú địa Do ta vái ra Tự nhiên ta nắm giữ tọa độ không gian hắn sợ tiểu hồng trách mắng nên cực kỳ trung thực Năm một cách la bàn về phía Lý phần tiểu Đại luân đảo ở phía đó Lý phần tiểu đại hỷ Sau khi biết được phương hướng Lập tức ôm quyền, đà tạ Tiểu hồng nói Phần tiểu càng càng nghi ngờ việc tù chi pháp thân mất tích Có liên quan tới đại luân đảo Và tiên tiệm nhai hay sao Lý Vân Tiêu khẽ nói, việc này khó có thể nói chính xác, nhưng hiện tại chúng ta dùng được đang trời vào gói mê, cũng chỉ có thể đến đại luân đảo thử vận may. Sau đó hắn cầm lấy la bàn, giao cho mọi người điều khiển chiến hạm. Chiến hạm lập tức tăng tốc hóa thành một đạo liều quàng bay nhanh về phía tòa độ đã định. Sau hơn một ngày, mọi người cuối cùng cũng tiến vào một vùng hải vực, bước vào phạm vi của đại luân đảo. Trên đảo vô cùng tấp nập, quan sát nối tiếp nhau thỉnh thoảng có trận pháp truyền thống sáng lệt dòng cái qua lại không ngớt, không cảnh vô cùng phồn vinh. Tuy thiên hạ tổng vô hiện đã suy tàn, nhưng nơi đây vẫn là trung tâm giao dịch lớn nhất giữa thiên vụ đại lục và các tế lực hải vực, thậm chí là nơi duy nhất, vì vậy vô cùng phổn hoa, gần như không chịu ảnh hưởng của mà kiếp. Khi trên hạ bay vào phạm vi đại luân đảo, lập tức bị một kết giới cường đại ngăn lại. Người đến là ai? Vừa chạm vào kết giới, Vô số đạo quang mang lập tức vong đến, nhìn chăm chăm vào chiến hạm khổng lồ rồi quát lớn. Trên chiến hạm không có dấu hiệu đặc biệt, nhưng nhìn kỹ có thể thấy thiết kế trật tự nhiên. Chi tiết tỉ mỉ và tinh xảo, tuyệt đối không phải chiến hạm thông thường. Điều quan trọng là chiến hạm này bay đến từ bên ngoài, không phải truyền tống từ trong đảo ra. Chuyện này cho thấy hai khả năng, một là chủ nhân chiến hạm vô tình đến đây, hai là họ biết rõ tọa độ cụ thể của đại luân đảo. Sạc suốt lên đầy một cách vô tình gần như bằng không, cho nên chỉ có thể là khả năng thứ hai. Nếu nhiều biết toàn độ cụ thể, thân phận người đến chắc chắn không hay tầm thường. Thu hộ giả của đại tuân đảo suy nghĩ liên tục, nhanh chóng thu thập được nhiều thông tin quan trọng, vì vậy hắn lập tức thận trọng, không dám tỏ vẻ lạnh nhạt. Trên trên hạm, bác quyến cổ Nam cao giọng nói, xin các hạt thông báo với vụ đại nhân của thiên tiệm nhai rằng người của thiên vũ mình đến bái phỏng di cớ thiên vũ minh tu hộ giả kia kinh hãi mặc dù hắn biết thân phận đối phương không đơn giản nhưng không ngờ lại là người của thiên vũ minh dù sau hiện tại thiên vũ minh như mặt trời ban trưa toàn bộ tâm lực đều đặt vào đại chiến với mà tộc còn đại luân đảo thì luôn lánh đời không tham dự tranh đoạt với đại lục chắc là họ đến để thuyết phục thiên tiệm Nhai gia nhập thiên vũ minh tu hộ giả kia âm thầm suy đoán nhưng chuyện này vượt quá phận sự của hắn Nên hắn ôm vội quyền mà nói Nam khẩu phụ đại nhân hiện tại không có trên đảo Xin chờ ta đi thông báo Với tả gia đại nhân Đang phụ trách đảo này Nói xong hắn quay người bay vào trong đảo Rồi biến mất hút đôi mắt long danh của đoan bọc thường chớp chớp Nam khẩu phụ không ở trên đảo sao Chuyện này có lẽ không liên quan đến bọn họ Hắn nói không ở Là không ở sao lý Vân Tiểu bật cười Hơn nữa ta cũng không nghĩ chuyện này có liên quan đến thiên tiệm nhai Chúng ta chỉ hy vọng tìm được chút mảnh mối mà thôi. Đan Bộc Hữu Ngọc thở dài. Lục trường thật đúng là sai lầm. Nếu người ở lại không phải ngạc ngư mà là thanh phạm huynh, có lẽ giờ đã trở về rồi. Lý Vân Tiểu cười khổ. Lục đó trận chiến vô cùng khốc liệt. Ai có thể nghĩ xa đến vậy chứ? Rật nhanh từ đại luân đảo có mấy đạo quang mạng bay ra. Người dẫn đầu thân hình cao gầy, tướng mạo tuấn tú, mặc trường sam màu xanh, mặt sáng như đuốc, tóc dài tung bay trông kiên cường như một nhỏ tướng chứ không phải thư sinh bình thường. Người này nhìn về phía chiến hạm, ánh mắt liên tục biến đổi rồi ôm quyền cao giọng nói Tạ dài phụ trách đại luân đảo xin bài kiến trừ vị đại nhân của Thiên Vũ Minh. Không biết là vị đại nhân nào quang lâm đại luân đảo, không kịp mình đón từ xa, mong được thả thứ. Lý Vân Tiêu đáp lời Tại hạ Lý Vân Tiêu của Viện Vũ Thành Lý Vân Tiêu Tạ sách cùng các cường giả xung quanh đều chấn động tốt lên minh chủ tiên vũ minh ạ, Lý Vân Tiêu mỉm cười Chính là tại hạ danh tiếng của Lý Vân Tiêu vang dội khắp thiên hạ Đám người tả dài không dám chậm trễ Lập tức ra lệnh bởi kết giới phòng ngự Để chiến hạm tiến vào Thật ra họ vẫn còn nghi ngờ Thân phận của Lý Vân Tiêu Nhưng khí thế của đám người kia Khiến họ ngột thở Dù đã giả mạo Họ cũng chỉ có thể giả vờ không biết Rất nhanh Đại luân đạo dùng nghi thức long trọng nhất Để đón tiếp đoàn người Trong phạm vi quản lý của thiên tiệm nhai Tại lộc các xào hòa nhất Các tín nữ xinh đẹp liên tục di chuyển Mặc theo những món ăn tinh xảo Rượu ngon đựng trong chén vàng Món ăn quý hiếm bày trên canh ngọc Ta giải mỉm cười Mời mọi người ngồi xuống Nói nhẹ nhàng Một chút rượu nhạt Mong chư vị rộng lòng thả thứ Nếu có gì sơ sót Ta giải xin chịu tội Mọi người đều cười xòa Sau khi an tọa Lý Vân Tiêu đi thẳng vào vấn đề. Lần cuối ta gặp Nam Khâu Phụ Đại Nhân là trong trọng khí táp ở Vĩnh sinh Chỉ giới. Từ đó đến nay đã lâu không gặp. Thật là nhớ quá. Không biết gần đây Đại Nhân vẫn khỏe chứ? Ta sẽ vội chắp tay. Nhờ phúc của Vân Tiêu Đại Nhân, Nam Khâu Phụ Đại Nhân vẫn khỏe mạnh. Lý Vân Tiêu gật đầu tiếp lời. Ta dài Đại Nhân, ta có một chuyện muốn hỏi. Gần đây ở khu vực Nam Vực Bắc Hải có giải ra chuyện gì bất thường không? Có chuyện gì xảy ra sao? Tà giải thoáng dững sở trầm ngâm rồi hỏi lại. Không cho đại nhân đang nhắc đến chuyện gì. Lý Vân Tiểu nhấp một ngụm rượu, đặt chén xuống. Là chuyện người cho là lớn đấy. Chuyện ta cho là lớn. Tà giải suy nghĩ một lúc, bắt đầu đếm ngón tay liệt kê. Thập tất công tử còn bộ dùng ra thành hôn với tiểu thư tĩnh như của trương gia. Tạm gì thái, môn chủ bách khoa quyền phái, cùng đại đệ tử bỏ trốn. Giàng Nam bị đóng cửa. Tình côn lão hoàng hạ kia ăn nhậu chơi bơi đánh bạc. Thiếu nữ bà ức trưỡi nguyện thạch, trượt trốn cùng em vợ. À, còn nữa, trên đại luân đạo mới mở bột phố đánh bánh bao rất ngon. Ta đề nghị Vân Tiêu đại nhân đến, đến thử xem. Không thì để ta sai người mua giúp. Ngừng ngừng. Phê mặt của lý Vân Tiêu tràn gặp hắc tuyến. Hắn có cọ bàn vài cái rồi nói. Trừ những chuyện lông gà lông vịt này, trên Hải vực phê Nam còn có chuyện gì xảy ra không? Trên hải vực phía nam sao? Ta giải trầm tư một hồi rồi lắc đầu. Có lẽ cây hèn này cả ngày bận rộn, nên không nắm được nhiều tin tức. Nhưng nghe nói ở hải vực cách đây 3.000 dặm có một hải tộc cấp A di chuyển tới. Không biết chuyện này có tính là chuyện lớn không? Lý Vân Tiểu đói. Không tính. Ta giải bất đặc dị buông tay. Vậy thì cũng không có chuyện gì lớn. Lý Vân Tiểu ra vẻ buồn bã. Ta giải đại nhân. Người không thành thật rồi. Chuyện này... Tại sao Vân Tiêu đại nhân lại nói như vậy? Ta sát giật mình, vẻ mặt vô cùng vô tội nhìn Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu cười lạnh. Ta không có nhận lại nói chuyện phiếm với ngươi. Đại luân đạo ở phía hải vực này không có lý do gì mà không thu được bất kỳ tin tức nào. Xem ra ta phải tìm tin tức từ trong đầu của ngươi vậy. Vẻ mặt của hắn lạnh lẽo, hắn ý từ người lan ra lạnh thấu xương. Ta sai vào những người phụ trách đại luân đạo bị dọa khâu nhà, tiền tục kêu oan. Tài xét vừa giận vừa sợ, trợn to mắt, vội vàng la lên. Vẫn tiêu đại nhân, người không thể như vậy. Chúng ta thật sự không có dấu diếm điều gì. Gần đây quả thực không có chuyện gì lớn xảy ra. Một người khác cũng tức giận. Từ đầu chúng ta đã coi đại nhân là khách quý. Từ hỏi bản thân không bằng đại đại nhân, hỏi gì đáp đó, có sao nói vậy. Vẫn tiêu đại nhân có chứng cứ gì đói chúng ta không thành thật. Thiền tiệm nhà tuy không bằng thiên vũ minh, nhưng cũng không thể tùy ý bị người khác mắt nạt như vậy. Liên Văn Tiêu cười nhạt Bắt nạt thì không phải bắt nạt Và nhìn vào thực lực Còn về chứng cứ Hắn xòe tay ra Ta thực sự không có chứng cứ Nhưng ta tin rằng các người không thành thật trả lời ta Thế nào không phục hả Thời gian của bạn thiếu gia rất quý giá Trong vòng 10 tức Nếu không đưa ra câu trả lời khiến ta hài lòng Ta sẽ tự mình động thủ Đừng trách ta không cho các người cơ hội nhé Cho dù ta thực sự độ oan cho các người Sau khi các người chết ta sẽ hủy toàn bộ hiện trường, nằm khẩu vụ chắc chắn sẽ không tra ra được là ta làm. Đi phương thiếu cười lạnh, cho dù vẫn nhất hắn ra tay thì có thể làm gì? Chọn các người hay chọn đối địch với tiền vũ minh, Cho nên, nếu thực sự không có tin tức gì, thì chỉ trách số các người không tốt, chết cũng vô ích. Hắn chậm rãi nói, sáng vẻ hoàn toàn không coi đám người này ra gì. Hơn được khi Tết trên người hắn đã trấn áp toàn bộ đối phương, Muốn chạy trốn hay tự sát Đều là chuyện không thể Về mặt của đám người Tả dài trắng bệnh Nhưng không còn chút máu Trăng gặp sợ hãi và hoảng loạn Từng đời của đi vần tiều như khắc vào tâm can Đánh trúng chỗ yếu Cho dù năm không phụ biết chuyện Cũng không có khả năng Chọn đối đầu với thiền vũ minh Chứ có thể giả vờ là không biết Bây giờ nói ra cũng có tránh bị trách tội Không đói thì càng chết oan Mấy người họ sợ rằng sẽ chết không có giá trị Một Liên Vân Tiểu bắt đầu đếm, đừng sưu hồn phách ta, ta đói. Cuối cùng cũng có người bị dọa đến mức không chịu nổi, bật khóc lên tiếng. Hiểu đông, người... Ta giải tức giận không nói được câu nào, về mặt nho nhã càng cứng. Ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng phía trước, tràn gặp sát khí. Trưng hiểu đông như đừa đám. nạn nhân, không đó thì chắc chắn sẽ chết, hơn nữa là hồn phi phách tán, chết cũng vô ích. À, quả nhiên đã có ẩn tình. Năm nghề khúc hồng như bừng tỉnh đại cổ, Ba Mộc cười nói, Vân thiếu ra, da làm ác nhân quả thiên vô cùng hữu dụng. Thủy Tiên nghiêng đầu một lát rồi nói, Vân Tiêu ca ca thật thông minh, làm sao ca ca đoán được bọn họ không thành thật chứ? Lý Vân Tiêu cười nói, không phải ta nói rồi sao, kỳ thực ta chẳng biết gì hết, chỉ là Ngọc Công Tử đã suy tính ra chuyện này xảy ra ở vùng biển phía Nam Bắc Hải, mà đại luôn đào nằm trong phạm vi thế lực của Thiên Tiệm Nhai. Nên ta chỉ cần dọa một cái, bọn họ liền sợ rồi. Thì ra là làm chúng ta sợ. Đâm cười ta sai và trương hiệu đồng há hốc mộ, thầm mắng lão hồ ly. Nhưng vẻ mặt đã nhẹ nhõm hơn, biết còn có cơ hội sống. Lý phần tiêu gật đầu. Dựa vào quan hệ giữa ta và nằm khẩu vụ đại nhân, chắc chắn ta sẽ không sưu hồn phách của các ngươi. Hơn đợt trong tình huống chỉ dùng lời nói và tinh thần uy hiếp, các người nhất định sẽ nói ra. Đây là chuyện ta vô cùng tin tưởng. Về sông tự nhiên sẽ thả các người ra. năm người tà dai mặt mày trắng bệch như tờ giấy, cắn răng không đói. Lý Vân Tiểu ôm quyền. Hành động bất trắc dĩ, mong trừ vị đã nhận thức lỗi. Hàn khí trên người của hắn thù lại. năm người tà dai cảm thấy áp lực giảm bớt. Nhưng áp lực trong lòng lại nặng như núi. Có người thậm chí muốn khóc. Lý Vân Tiểu nói. Xem ra trừ vị đã bị cấm không được nói tới chuyện này. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khiến cho thiền tiệm nhai coi trọng như vậy? Ta dài chát nản nói Nói ra là vi phạm môn quy Môn vái sợ rằng sẽ không bỏ qua cho chúng ta Liên Vân Tiểu nói Không sao, ta thấy chư vị đều có thực lực không tệ Có thể đến viêm vũ thành Không chỉ có thể tịnh tiến tù vị Còn có thể tham ngộ và đối kháng với ma tập. Vì an nguy của thiền vũ giới mà phát huy lực lượng bản thân Cũng là thể hiện giá trị cuộc sống của mình chứ đừng cả đời ở đại đại luân đảo, sống tầm thường vô vị. năm người ta giai dưỡng dở chậm từ không nói gì, tuy họ không muốn tham gia vào cái gọi là ma chiến, dù chưa tận mắt thấy, nhưng ngày đói sự thảo khốc chẳng khác gì một lò thuyền người khổng lồ, không có thực lực hơn cực thần cảnh, một khi tham dự vào sẽ bị luyện hóa ngay. ai cũng tiếc mạng không muốn chết, nhưng đến việc vụ thành là một lựa chọn không tệ. Nếu tù vị có thể tịnh tiến Thì thọ nguyên và thực lực Cũng tăng lên đáng kể Sau khi suy nghĩ thông suốt Ta sẽ không ngờ lại là người đầu tiên quỷ xuống Trung tổng nguyện ý gia nhập việc Vũ Thành Tôn Vân Tiêu đại nhân làm chủ Nghe lệnh như thiên lôi sai lầu đánh đó Mấy người còn lại Cũng vội vàng quỷ xuống thề trung thành Đi Vân Tiêu đỡ họ dậy Cười nói Rất tốt Hiện tại đã là người một nhà Vậy thì không thể biết mà không nói Đến biết gì thì nói ra đi Về mặt của ta dài run rẩy, Hiện nhiên trong lòng vẫn còn chút sợ hãi Một lúc đầu sau hắn mới thở dài nói Khi thật xảy ra chuyện gì Bản thân chúng ta cũng không biết rõ Thế nhưng bên trên dường như Lại vô cùng coi trọng Tất cả mọi người đều nhận được lệnh Chỉ cần có người tiết lộ ra chút phong thanh Kết cục của hắn ta cũng không tốt Hơn cái chết là bao Trương Kiều đông nhanh nhạo cướp lời Để ta nói tiếp Vừa mới xa nhập vào phái đoàn của chủ nhân mới, hành công đền dần tặng một chút tin tức hậu dụng. ta sao nhíu mày, mặc dù trong lòng không thích, nhưng lại không thèm để ý, về mặt vô cùng khinh thường. Đông người còn lại đều hầm hầm nhìn về phía trường hiệu đông. Trong lòng có bất mãn, thì những trường hiệu đông đâu thèm để tâm, đã bắt đầu phối hợp nói ra. Cái gì? Trong ba vạn lý hải vực phía nam đã trở thành biển chết à? Sau khi nghe trường hiệu đông nói xong, Tất cả mọi người chấn động. Mai Long thì thất thành tiêu liệt. Tuy rằng cái xanh hải hoàng của hắn hiện tại có cũng như không. Nhưng dù sao hắn cũng từng thống trị tứ hải. Đối với hải tộc vẫn có tình cảm sâu đậm nhất. Nghe phải trong lòng không khỏi lo lắng. Trường hiệu đông vội nói. Đúng thế. Chúng ta cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng mà chuyện lần này ảnh hưởng vô cùng lớn. Cơ hội bao trùm cầm một vùng hải vực rộng trường bời vạn dạng. Nghe nói đã trở thành một mảnh biển chết. Bất luận sinh linh nào cũng không còn tồn tại. Gần đây có một lượng lớn hải tộc cấp độ A chuyển tới gần đại luân đảo. Cũng là do bị liên lụy từ chuyện này. Năm người Lý Vân Tiêu nhìn đau đều thấy vẻ lo lắng trong mắt đối phương. Muốn bên một hải vực trọng chừng bơi phản giảm thành biển chết. Với năng lực của tù thì tuyệt đối có thể làm được. Thế nhưng hắn ta lại không có lý do để làm như vậy. Hơn nữa ảnh hưởng tới phạm vi to lớn như thế, tuyệt đối không thể xảy ra trong thời gian ngắn. Lý Vân Tiều nhìn về phía Tà Giai lại nói, bên trên thiên tiệm nhai nói thế nào? Bọn họ nhất định đã biết một chút tin tức gì đó. bằng không thì không có khả năng lại phòng bế thông tin như vậy. Tà Giai lắc đầu nói, cái gì cũng không nói, chỉ bảo đã đã xảy ra biến cố, yêu cầu chúng ta tuyệt đối không được xâm nhập vào trong hải vực kia. Hơn nữa tất cả không được tiết lộ tin tức, Nếu không sẽ bị xử lý nghiêm khắc Đại luân đảo là trung tâm các thế gia hải ngoại tụ tập Cũng là trung tâm giao thương của thiên vũ đại lục Chỉ cần khống chế tốt nơi trung tâm truyền tin tức này Là cơ hội có thể áp chế được Lý Vân Thương nhìn về phía mọi người lại nói Trừ ý nghĩ chuyện này thế nào Mà Mộc nói Dùng như con người đại chiến một hồi Nhưng mà bao phủ vùng biển với phản dặm Như vậy Nói đến đây Hắn cũng sững sở Lập tức phủ nhận quan điểm của mình Lắc đầu nói Sợ rằng chỉ có cuộc chiến cấp giới phương Mới có thể tạo ra vùng trùng kích như vậy Đoan Mộc Hữu Ngọc nói Quả nhiên là có dị thường Có thể ngăn cản tại suy diễn Mọi người nên cẩn thận thì hơn Mặc quyến của Nam nói Tất cả suy đoán đều vô nghĩa Trước tiên chúng ta nên tìm vài hải tộc Đang di chuyển để hỏi Sau đó đi quan sát tình huống xem thế nào Lịp Vân Tiêu gật đầu Đúng thế những hải tộc đang di chuyển chắc chắn nắm được tin tức việc này không nên chậm trễ chúng ta đi thôi tên là lập tức đám người tại gia cũng thu dọn đồ đạc chuyển nhà theo bọn họ đi vân tiều quát tài nói việc chúng ta làm vô cùng nguy hiểm không nên mang quá nhiều người ta gia đại nhân đi theo chúng ta những người còn lại đến thành viêm vũ ta sẽ được cho người bột tạo thủ dụ ta gia lập tức hành kẽ Đồng thời đánh đút phần phó Người mang theo gia quyến Rời khỏi đại luân đảo Bản thân của đại luân đảo Là trung tâm du chuyển Lại do bọn họ không chế Muốn toàn thân trở ra không phải là chuyện khó Chiến hạm của thiền vũ mình Nhanh chóng phá không bay lên Mắt thành hào quang lao về phía nam Chiến hạm xe gió la vào Trong hải phục vô tận Lý vận tiêu nhìn biển rộng mênh mông nước mắt vàng giò xét bốn phía Hắn chỉ vào một hướng và nói phía dưới có hải tộc, tộc nhân đang bận rộn xây dựng, chắc là vừa di chuyển tới đây. hắn lập tức chuyển âm xuống mặt biển. Quả mấy hơi thở, mặt biển bị xé rách, một thân ảnh cường tráng lao ra ngoài, còn cá lớn trông thật xấu. tuy tiếng khét bỏ một tiếng kêu điệt, tỏ vẹt bất mãn với hình hài của ngoại tộc. tên hải tộc kia có thân hình cường tráng như trầu nước, ngũ quan có rút lại một chỗ, gương mặt trông rất buồn cười. vì khi thấy cường đại ba phụ. Tên hải tộc kia không dám manh động. Hắn sợ hắn nhìn qua chiến hạm rồi hỏi là vị đại nhân nào gọi ta đến? Tại hạn là tộc trưởng Hồng Thị Tộc, bài kiến chư vị đại nhân. Ánh mắt của hắn lướt qua chiến hạm, phát hiện thực tực của mỗi người đều mạnh hơn hắn không dám nói thêm gì. Hồng Thị Tộc Thủy Tiên ngang đầu suy nghĩ, chỉ từng nghe qua, tức hải bao la, thành ngăn ra vô số chủng tộc kỳ dị. Dù nàng là con gái hải hoàng cũng không thể biết hết được. Lý Vân Tiêu thấy cái tên hải tộc đã trấn định lại, lúc này mới lên tiếng. Ta hỏi ngươi, vì sao các ngươi quyết định di chuyển tới vùng biển này? Tộc trưởng hồng thị tộc dưỡng sở, dường như hiểu ra điều gì, vội nói. Tại hạ không biết hải vực này là lãnh địa của các vị đại nhân, mong được thứ tội, chúng ta sẽ đập tức rời đi ngay. Lý Vân Tiêu thấy thái độ của hắn như vậy thì hơi trắng mặt lại nói, đừng có nghĩ linh tinh, chúng ta chỉ đi ngang qua, Chỉ muốn biết vì sao các người di chuyển tới đây mà thôi. À, là ta hiểu lầm. Tộc trường hồng thi tộc thở ra một hơi, dường như trong hải tộc, chuyện xâm chiếm địa bàn đã cực kỳ nghiêm trọng. Đến lúc đó sẽ là người chết tả sống. Mà những người trước mặt này, tuy tiên một người cũng đủ sức diệt tộc hắn. Lúc này hắn mới yên lòng, nhưng trong mắt vẫn còn sợ hãi. Hắn nhớ lại và nói, bởi vì vùng biển trước kia xuất hiện ký tức khủng bố, Ngan phản hải tộc bị diệt tộc, thật sự rất đáng sợ. Thân thể của hắn cứng trắng như trấu nước, vậy mà lại sợ hãi nên run lên. Rất nhiều khí thức khủng bố sao? Đi vần tiểu cao mày, rất nhiều đã bao nhiêu, khủng bố như thế nào? Tộc trường hồng thì tộc lắc đầu. ta cũng không rõ, nhưng khí tức đó dù ở cách xa vẫn khiến chúng ta trùn sợ. Nếu không phải quá kinh khủng, chúng ta cũng không di chuyển đâu. Lý Vân Tiêu biết không thể hỏi gì thêm, nên bảo hắn rời đi. Kế tiếp, trên hạm tiến thẳng vào hải vực kia. Trên chiến hạm, Lý Vân Tiêu hỏi Tả Tái, rốt cuộc thì tiên tiệm nhai là môn phái thế nào? Có thật sự không hỏi thế sự không, chỉ là môn phái trùng lập hả? Tả dài không dám đánh trống lảng, cung kính nói: "Theo tiền kiến của đại hạ, có lẽ mặt ngoài đã như vậy." "Là sao?" Lý Vân Tiêu cười nói: Người ở trong thiên tiệm nhai chắc hẳn không ít thời gian Nếu không cũng không thể ngồi vào vị trí phụ trách đào Đại Luân Vâng, không ngắn, hơn 30 năm Tạng giác lên thanh thật trả lời Hơn 70 năm có thể làm người phụ trách đảo Đại Luân Như vậy, người rất tình anh Chắc chắn cũng biết không ít tin tức về môn phái Liên Phật điều nói với hạm ý sâu xa Tạng giác cười khổ một tiếng Tại hạ hổ thẹt, thiên tiệm nhai đã môn phái phi thường thần bí hơn nữa chia làm nội môn và ngoại môn đệ tử nội môn rất ít hiện thân đều chuyên tâm tu luyện tất cả công việc đối ngoại đều do đệ tử ngoại môn đảm nhiệm hạch tâm chân chính là đệ tử nội môn không chỉ lý vân tiêu những người còn lại cũng sửng sốt không thể ngờ tổ chức của thiên tiệm nhai lại nghiêm mật như vậy ngay cả cảnh thất cũng kinh hãi nội tình như thế hắn lần đầu nghe thấy lý vân tiêu hơi thất vọng vốn từng chẳng có thể biết được chút tin tức về thiên tiệm nhai kết quả lại chẳng thu hoạch được gì tạ sai là người phụ trách đào đại luân nhìn qua đã thấy có bản lĩnh hơn người tự nhiên công nhận ra biểu cảm của điền phần tiêu liền vội nói tuy tại hạ là đệ tử ngoại môn nhưng vị trí và chức năng của đào đại luân rất đặc thù hơn nữa các loại tài nguyên cung cấp cho đệ tử nội môn đều cho chúng ta phụ trách cho nên cũng biết được đôi chút tin tức trong một vái. Đi Vân Tiêu gật đầu. Người vừa mới nói thiên tiệm nhai chưa hẳn đã buôn phái không hỏi thế sự. Hay chữ có lẽ này là ngữ khí không xác định. Ta sai nói, Ít nhất thì thiên tiệm nhai đối ngoại tuyên bố là như vậy. Những năm gần đây cũng không tham gia thế sự. Nhưng mà... Hẳn nghiêm túc nói tiếp. Nhưng ta cảm thấy nếu thật sự không nhập thế thì nên an tâm tu luyện. Vậy thì vì sao lại sao hảo với các thế giả ẩn thế? Hơn nữa còn là làm sinh nghi lớn như vậy. Các con đường thông thương với thiên hạ đều có mặt Cảnh thất sững sờ khẽ nhíu mày. Hắn cũng xem như nhân vật đỉnh phong Trong các tông bồn ẩn thế Suốt lần thiết hệ với thiên tiệm này không ít Nhưng chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề này Lập tức nhìn ta giai nhiều hơn vài lần Lý vẫn tiêu gật đầu mỉm cười Ta cũng nghĩ như vậy đấy Trong lòng muốn Luôn cảm thấy nghi ngờ Nhưng không ai quản đến Nếu sự kiện lần này có quan hệ với thiên tiệm nhai không chừng có thể tìm ra vài bí mật đấy. Ta ra nghe vậy, liền trực tiếp sướng sở. Trong lời của Ly Phân Tiêu dường như có ý định nhắm vào thiên tiệm nhai. Một ngày sau, chiến hạm đã bày tới tự hại. Mọi người đều là cường xả, thần thức cường đại cảm ứng đáy biển, quả nhiên không có dấu hiệu của hải tộc, nước vô cùng yên ắng. Hơn nữa, trong khi tiến vào khu vực này, ai cũng cảm thấy sự khác biệt. Nước biển cực kỳ tĩnh lặng thậm chí không có lấy một gợn sóng. Theo lời Thủy Tiên, nơi đến nước biển đã chết. Thật sự là vùng biển chết. Tùy đã biết từ trước, nhưng khi thực sự tiến vào tự hại, cảm nhận được thiên địa mênh mông, không có chút sinh khí nào, ai nấy đều kinh hãi, tâm tình trầm nặng. Lý Vân Tiêu trầm giọng nói, đây tuyệt đối không phải do tù tạo thành, ít nhất không phải một mình tù. Có quan hệ với hắn hay không thì cũng chưa rõ. Loan Mộc Hỗng Ngọc nói, Hắn đã có quan hệ Theo thời gian từ từ suy tính Tù tướng xuất hiện ở vùng biển Việt Nam của Bắc Hải Nhưng nơi này không có gì cả thủy tiên kinh hải nói Vùng biển mơi vạn dạm này là khu vực chết Biết tìm ở đâu Lý vẫn tiêu nghi hoặc Trắc Thanh Phạm đi đâu Theo lý mà nói từ Hải lớn như vậy Hắn cũng từng phát hiện ra Vì sao không thấy trở về báo cáo Khu công nhan căng thẳng thất thanh nói Có phải trắc Thanh phàm đại nhân gặp chuyện không may không sắc mặt của Lý Vân Tiểu biến đổi, khả năng này cực lớn. Toàn bọc Thương lắc đầu nói, không đâu, ta vừa suy tính ra, có lẽ đại nhân không có việc gì, hơn nữa đại nhân trầm ổn thanh thục, lại tu luyện đại hư không thuật, trên đời này người có thể lưu hắn lại không nhiều. Lý Vân Tiểu cũng thở vào, không có việc gì đã tốt, nhưng phải mau chóng tìm ra hắn, nơi này quá mức quỷ gì, é rằng ẩn chứa hung hiểm. Toàn bọc Thương an ủi nói, yên tâm đi. Với đại hư không thuật của Trắc Thanh Phạm Đại Nhân, có lẽ tùy thời sẽ quay về. Hắn đã tạm thời, hắn không muốn trở lại. Chúng ta không cần tận lực tìm hắn. Liên Vân Tiều gật đầu nói, Cũng được, chúng ta nên gió xét vùng biển này, xem có thể phát hiện điều gì không. Ba Mộc lại nói, Vùng biển bơi văn rộng quá rộng, không bằng chia nhau ra hành động, như vậy sẽ dễ tìm được manh mối hơn. Liên Vân Tiều lắc đầu, tách trà tùy hiệu suất cao, nhưng nguy hiểm cũng rất lớn, ta đề nghị nên cùng nhau hành động. Ba Mộc suy nghĩ một chút, cũng hiểu được tầm quan trọng của sự an toàn, liền không nói gì nữa. Chiến hạm bắt đầu tìm kiếm trong tự hại. Đi về tiêu ngồi trên chiến hạm, chìm trong tâm thần, hóa ra một đạo hư ảnh, tài nâng vạn vật kết cấu của ngã, cẩn thận nghiên cứu. Mấy ngày nay, hắn không ngừng tu luyện, tứ đại thần quyết, nhưng cảm giác tình khí thận trong người hồi phục rất chậm có lẽ là di chứng sau khi luyện chế thủy chủ trầm phủ. Nếu không có kỳ ngộ khác, chỉ dựa vào tu luyện như thế này, e rằng không có 3-5 năm cũng khó hồi phục hoàn toàn. Cho nên hắn dứt khoát từ bỏ, tứ đại thần quyết, bắt đầu tĩnh ngộ, vạn vật, kết cấu. Hy vọng tìm được đối thoát. Trong lúc tìm kiếm, đột nhiên bị tầm lá lên bồ tạo ma quang, hóa thành phủ văn rồi biến mất trong không trục. Tâm thần của Ly Vân tiểu chấn động, Hắn đập tức thoát khỏi trạng thái tù luyện Kinh ngạc mở mắt Cùng lúc đó tiểu hồng cũng nhìn hắn đầy ngạc nhiên Hai người nhìn nhau Đều thấy sự nghi hoặc và khó hiểu Trong mắt của đối phương Phi dược, chuyện gì vậy Khúc hồng nhan phát hiện dị trạng của hai người Anh cần hỏi Những người còn lại cũng lộ ra vẻ nghi hoặc Tiểu hồng nghi ngờ Vừa tướng ngươi cũng cảm nhận được à Lý vân tiểu gật đầu cao mày Sắc mặt ngừng trọng Không rõ đã xảy ra chuyện gì Nhưng vừa rồi có cảm giác tâm thần bất an, như có điều gì đó sắp phát sinh. Cảm giác không yên. Tất cả mọi người đều lạc vào sương mù. Ngoài hai người bọn họ, những người khác không cảm ứng được gì. Có lẽ có liên quan đến ma chủ đấy. Lý Vân Tiểu phân tích, vừa rồi ma khí trong người ta chấn động bất thường, như thể bị cảm ứng điều gì đó. Tiểu Hồng cũng cảm nhận được, đúng không? Tiểu Hồng gật đầu, nhưng không tìm ra được nơi phát ra cảm giác bất an. Hẳn là... Đột nhiên nàng nghĩ tới một khả năng khủng bố, mắt trợn tròn kinh hãi nói. Chẳng lẽ là ma chủ phổ gặp chuyện không may? Sau mặt của Li Vân Tiêu lập tức đại biến. Nếu như ma chủ phổ chết, hắn lập tức ngẩng đầu nhìn thẳng vào ba mộc. Thần sắc của ba mộc vẫn bình thản lắc đầu đói. Tùy tiền hệ giữa ta và phổ bị tay dương trấn quyết ngăn chặn, nhưng chỉ cần ta không thi triển lực lượng trên trường thiên cảnh, thì ta không bị ảnh hưởng. Nếu hắn gặp chuyện không may, ta sẽ là người cảm ứng được đầu tiên. Trong lòng của Lý Vân Tiêu dấy lên cảm giác lo lắng lại nói Nếu như phổ không gặp chuyện gì Vậy thì rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ba Mộc cũng lộ vẻ mặt trầm ngầm lại nói Vốn cho đăng phổ đi ma giới Để đối phó với người đã giết đế giả Là chuyện một công đối việc Nhưng giờ lại biến thành tai họa tiềm tàng Nếu người đó thật sự hấp thu được phổ Hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi Vì nghề, cười tự tin nói Sợ gì chứ? Má chủ sở dĩ lợi hại Chẳng phải vì cảnh giới thánh ma và sức mạnh của lục đạo ma binh sao? Hiện tại phụ quân có thùy phủ trầm chu Xét về uy lực thì cũng không kém lục đạo ma binh. ba Mộc lắc đầu nói, người quá xem thường lục đạo ma binh, sợ dĩ có hiểu lầm này là vì trong đây vẫn thiếu lục đạo ma binh chỉ phát huy được có một phần nhỏ sức mạnh. Nằm dường ba chủ đế dễ dàng chém đứt cả pháp tắc trị liệt. Tự nhiên Lý Vân Tiêu nhớ lại cảm giác luân hồi trì lực trong không gian của lục đảo Ma Binh. Có thể thấy lục đảo Ma Binh tuyệt đối không chỉ đơn thuần là thiền thánh khí, mà còn ẩn giấu những bí mật sâu hơn. Tất cả nên thích ứng với mọi tình cảnh. Lý Vân Tiêu suy nghĩ một lát, rồi gạt bỏ tạm niệm, tiếp tục tham ngộ phản vật quy tắc. Lúc này, ở Bắc Hải cách họ không biết bao nhiêu vạn dạo. biển cả vốn bình yên, này nổi lên cuộng phòng gạo thét. Trên bầu trời mây đen cuộn cuộn, áp xuống mặt biển. Mây đảo đô đình trong mây đen đổ vang, giống như là mưa tên rộn xuống mặt biển. Lôi quang xuyên qua mặt nước, khiến cả đại dương trùng chuyển dữ dội. Mây đen vào lôi quang bao phủ toàn bộ khu vực biển. Sinh linh hải tộc bị đánh tàn phổ số. Nước biển bị tách đôi, cuốn theo vô vàn sinh linh bị xoăn nát thành bụi phấn. Sau khi lôi quang tan đi, dần dần lộ ra một khe hở đen kịt sầu không thấy đáy. Không biết từ khi nào, trong khe hở ấy xuất hiện một thân ảnh nam nhân. Người này nhìn quanh, tay phải vốt cảm nói. Đây chắc là tự hại, không rõ là hải vực nào. Hắn bật cười về mặt đầy vui sướng nói. Mười vạn năm rồi, cuối cùng ta cũng quay lại thiền vũ giới. Bỗng một giọng nữ vàng liệt, cũng xem như có duyên. Năm đó giờ lực lượng của ma chủ mới vào được ma giới. Giờ lại vì lực lượng ma chủ mà quay về thiên vũ giới. Xe 10 mười vạn năm rốt cuộc cũng... Trở lại điệp xuất phát Một đạo kim quang trật lóe lên Trong tay nam nhân xuất hiện một chiếc kim luân Ánh mắt của hắn vắn ra thần quang Kim luân có trang cưa các đồ đằng ma tộc Trung tâm là một đại thụ che trời Là cây tụ tập thành thế giới Dưới bóng cây Một nữ tử diêm dúa đang ngồi tù luyện gương mặt mịn màng Ánh mắt sâu như vực thẳm <cười> Mà kể có phải khởi điểm hay không Trọc khôn ta Cũng không còn là trọc cô năm xưa Viện đại nhân, nhìn kỹ thế giới này đi, đây chính là đời ta sinh ra, thiên vũ giới. Nói thật thì ta có tình cảm rất sâu. nam nhận ấy chính là khu vực chi trụ trọc khôn. Hắn ngừa mặt lên trời biểu đồ cảm xúc, hai mắt nhắm lại hít sâu không khí quanh mình, vẻ mặt vô cùng mãn nguyện. Từ trong pháp thủ kim luân, tiếng cười lạnh lùng của viện vàng đền. Ta thật sự điên rồi, để thông gây về thiên vũ giới. Đừng giả vô giả vịt nữa nhưng đi tìm phần thần ma chủ đế lưu lại đi. Trọc khôn gật đầu nói, không cần đế già còn có ma độc Phượng Hoàng Thể. Lại bị một đám hồn phách của hắn mượn thân thể đó để chạy trốn. Nhưng 99% lực lượng đã bị ta hấp thụ, ngay cả ký ức của hắn cũng bị ta lấy được. Viện cười nhạt, giọng lạnh lùng. Dù có chạy hắn cũng không thoát khỏi cái chết. Phượng Hoàng Thể là thần vật của thiên vũ giới. Với lực lượng hiện tại của đế giả, hắn không thể khống chế nổi, chỉ có thể bị phản vệ thôi. Trọc khôn ư một tiếng lại nói trong phiên hải vực này ngoài phủ ra, phần thân của đế còn ở trên người lý vân tiêu và tiểu hồng, mà lý vân tiêu ánh mắt của hắn sáng lên, Thật sắc thay đổi kỳ lạ rồi bật cười. chính là người đã phá hủy trận địa chúng ta bố trí bên ngoài khẽ hở. viện kinh ngạc hỏi chủ nhân của thiên thánh khí à? Trọc khôn gật đầu hiếp mắt cười, thực sự rất mong đợi đấy. Hắn bật cười đớn, rồi cảm ứng một phương hướng, thân ảnh lóe lên, hoa thành ma quang phá không bay đi. Trên một vách đá dựng đứng, mây trắng đợt lở, xung quanh là sóng biển dập dờn, cảnh tượng giống như tiền cảnh nhân gian. Quanh hai bờ biển có một vùng đất bằng phẳng rộng ngàn dặm. rất nhiều cung điện kiến trúc tinh xảo được dựng lên, đình đài lục các vô số, dựa vào địa thế mà xây. Trong đó cung điện lớn nhất cực kỳ hùng vĩ, vì các đều đan, ngói đều đi phản chiếu mặt trời ánh sáng Kim loại phủ lên cả một vụ. thần đúng là sóng này chưa yên, sóng khác đã nổi, không biết lại hấp dẫn đi phần tiểu từ đâu rồi. Nằm khẩu phụ trầm mặc nhìn vào trận pháp trước mặt, ánh mắt đầy ưu tư nhìn về phía chiến hạm đang lao đi. Bên cạnh là một chấp sự của thiên tiệm nhai, tên là hữu cầm phi, vì trưởng đạo tương chủ trì hải ngoại võ quyết. Đại nhân chớ đo, vãn linh chi địa đâu phải là lúc nào cũng xuất hiện, bọn họ hơn phần nữa sẽ quay về tay trắng. Dù sao thời thế rối ren Thiền vũ mình cũng không có thời gian rảnh rỗi đâu Nam khẩu vũ lắc đầu nói Ta sợ rằng không đơn giản như người nghĩ Chúng ta tìm kiếm và nghiên cứu vạn linh trì địa nhiều năm như vậy Mà nó lại xuất hiện đúng lúc này Chỉ sợ trong tối tầm có thiền ý Hơn nữa chuyện này rất có khả năng Liên quan đến dẫn vũ Trần Đong dẫn vũ Hữu cầm phi giật mình Nhanh chóng trấn tĩnh lại nói Phạn linh trì địa chính là bãi thà ma của Trần Linh Theo tư điệu chúng ta nắm được, nơi đó chính là chiến trường giữa giận vũ và vài chân linh cường đại khác. Vô số chân linh đã bị mai táng ở đó. giận vũ cũng trọng thương, tù vì giảm mạnh. Chẳng lẽ lần này chân linh chi địa hiện ra là do hắn gây đến Nam khẩu vũ nói. Chân linh chi địa tuy là bãi thầm mà, nhưng trong đó vẫn còn nhiều chân linh đang ngủ say. Nhưng kẻ đó từng là bộ hạ của giận vũ. Nếu hắn khống chế được bọn họ, Thiên lực của dẫn vũ sẽ lập tức có thể đối đầu với thiền võ minh và huyền đi đảo. Một chấp giữ khác tên là ông Dương Vũ, không khỏi kinh hãi nói. Cái này tâm thuận bất chính, thậm chí tà ác cực đoan. Cuộc chiến chân linh Tam đó cũng bắt nguồn từ tính cách tàn bạo hùng ác của hắn, khiến dụ các chân linh bất mãn, cuối cùng thiên thủ tiêu diệt hắn. Nếu hắn lại một lần nữa nắm trong tay phản linh, thì đối với cả thiền vũ giới, đó sẽ là tai họa chứ không phải phúc lành đâu. Hữu Cẩm Phi cũng thỉnh tiếng Chúng ta có nên ngăn cản hắn ra tay không? Nam Khẩu Vũ lắc đầu đói Tuy việc này có liên quan đến chúng ta Nhưng với thực thực hiện tại Muốn ngăn cản đã quá khó Trừ khi chúng ta buộc phải lộ toàn bộ át chủ bài Nhưng như thế thì phiền phức lắm Cho nên chúng ta chỉ có thể Làm ngơ mà chờ xem biến hóa Sau mặt của Hữu Cẩm Phi thay đổi gật đầu nói, Đúng thế Hiện giờ chúng ta đang khốn đốn Nếu chuẩn này bị thiền vũ mình phát hiện Thì sẽ rất rắc rối Kết quả tốt nhất là để bọn họ đụng đậu giận vũ Một lần giải quyết xong chuyện vạn linh rồi trở về Nam khẩu vũ cười khổ Suy nghĩ này lý tưởng quá Chỉ có thể hy vọng mà thôi Một giọng nói u ám vang lên Ngài chủ đại nhân Ta quen biết người đã lâu Nhưng vẫn chưa từng biết thiên tiệm này các ngươi đang che giấu bí mật gì Chia sẻ một chút để thỏa mãn lòng hiếu kỳ của ta đi Hư không trùng động rồi mở ra. Thân ảnh của trác thanh phạm xuất hiện, nhưng tức chi bị những siếng xích vàng óng trói chặt không thể nhục nhích. Những siếng xích này không phải thực thể, mà đã pháp tắc chỉ liền hư quang, biến ảo hư thực. Khi trác thanh phạm động đậy chúng tên tỏa ra hạo quang phản trưởng. Thanh phạm huynh, ta cũng đã bất đắc dĩ, sau này nhất định sẽ đích thần tạ lỗi với người, thì người uống trà trước đã. Năm khâu vũ vuốt rầu bạc, thở dài nói. Chắc Thanh Phạm đáp, không, ta muốn hành bánh bào nướng không nhân kẹp hành tây phỉ thúy ở đảo Đông Nam. Nằm khâu vũ như mày, sao lại phiền toái thế, vậy thì khỏi trà nước gì hết. dứt lời ông ấy vất tải áo một cái. Chắc Thanh Phạm ngượng ngùng, vậy coi như xong, ta vẫn tình nguyện uống trà tuyệt thích của ngươi, ta còn một vấn đề, chuyện của ngươi khi nào thị xong. Lúc này Nam Khâu vũ bật cười, sắp rồi, nếu không có chuyện gì bất ngờ xảy ra, Thanh Phạm huynh có thể yên tâm tù luyện ở đây. Pháp tắc chỉ tiền hư quang chỉ rốt buộc hành động và áp chế đại hư không thuật, chứ không ảnh hưởng đến việc tu luyện Chỉ cần bế quan mấy tháng đã có thể rời đi. Tuy tiền tiệm nhai không có quy tắc thập phương, nhưng linh khí ở đây cũng không thua gì thành viêm vũ đâu. Chắc Thanh Phạm trợn mắt. Thuận đợi thì ở lại này mấy tháng, không thuận đợi. Thôi thì ta cứ chờ Vân Minh Chủ tới cứu cũng được. Hữu Cầm Phi cười. Hứ không đã nhận nghĩ nhiều rồi. Thiên cung của thiên tiệm nhai, nếu không có tọa độ thì không thể tìm được. Các thanh phạm cũng cười. Đừng quên Ngọc Công Tử cũng ở trên chiến hạng. Đến lúc đó Ly Văn Tiều tìm kiếm không được. Hắn bảo Ngọc Công Tử hao tổn vài chục năm thọ nguyên. Chẳng thể lại không suy tính ra. năm người thiên tiệm nhai khe xong sắc mặt được biến đổi. Thân thể chấn động. Cho rằng tâm trạng không tốt. Nằm khẩu vụ cũng hơi kinh ngạc. Trầm ngâm một lúc rồi nói. Vạn đình trì địa đã xuất hiện Chuyện này không còn nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta nữa Tùy có chút đáng tiếc Nhưng đây là thiên ý Không cần suy nghĩ nhiều Hơn nữa tù cũng đã tiến vào vạn đình trì địa Mục tiêu của đám người đi phân tiêu Chỉ mong bọn họ gặp được dẫn vũ Chúng ta chỉ cần hướng dẫn bọn họ tới tọa độ không gian bên ngoài đã được Hữu cầm phi kinh hãi Mọi người có ý nói đoàn bầu khuôn ngọc Có thể tính ra được tọa độ bên ngoài sao Nằm khẩu vũ cười bí hiểm Ngọc công tử có thể tính ra hay không Thì ta không dám chắc Nhưng trên trên hạm Không phải vẫn còn người phụ trách đảo Đại Luân tả dài đại nhân sao Ông tiếp tục cười lạnh Ta dài phụ trách đảo Đại Luân hơn 30 năm Vẫn chỉ là đệ tử ngoại môn Đó là vì hắn hiện không đủ trung thành đại dám vi phạm lệ cấm của thiên cung Đến đánh dấu tọa độ Nếu không phải thế hắn còn có năng lực làm việc E trăng đã sớm bị phế bỏ tù vì Và trục xuất khỏi thiên tiệm nhai Nói xong đám khẩu vũ Thần sắc bình tĩnh Vùng tay cho đám người Ông Dương Vũ lùi xuống Trác thanh phàm bị treo lơ lửng giữa không trung Vẫn giữ dáng vẻ bất gần Nhưng trong đáy mắt Đã đoát lên vẻ kinh hoàng và lo lắng Chiến hạm của đám người đi phân tiêu Bay suốt hai ngày Trên đại dương bành bông Chỉ gặp sự yên tĩnh tuyệt đối Không thu hoạch được gì Đã còn mất liên lạc với trác than khiến cho ai đấy đều lo lắng bất an. Đoàn bộc thường tính toán nhiều lần, vẻ mặt buồn bực, ảo não nói, trốt cuộc ta sẽ ra chuyện gì? Mỗi lần ta tính thì hư không đại nhân đều gặp hiểm mà không nguy, giờ lại giống như là bị thứ gì đó trói buộc, không thể thoát thân. Với thành thông của hư không đại nhân, không có lý gì để bị giam cầm. Ít chật cũng có thể trở về báo tin cho chúng ta, hay là ta tính sai ở đâu rồi? Đoàn bộc cũng ngọc xoa đầu nàng, rấn an. Rồi lắc đầu. Ta cũng vừa thử tính, kết quả vẫn vậy. Tùy hư không đại nhân, thật có khắc chế, nhưng không phải đã không có cách. Chắc chắn chắc thanh phàm đã gặp phải cao thủ rồi. Ta giải mày trầm tư. Cảnh đó lọt vào mắt của Lý Vân Tiêu, thiên hắn chú ý. Lý Vân Tiêu hỏi. Ta giai người nghĩ ra điều gì ạ? Ta giải giật mình tỉnh đạt ông quyền nói. Mình chủ, ta chỉ nghĩ, có lẽ hải vực này không xa thiên cung của thiên tiệm nhai mà Trác Thanh Phạm Đại Nhân và Nam Cầu Vũ nhai chủ lại có quan hệ không tệ. Có khi nào Trác Thanh Phạm đã bị đưa đến Thiên tiệm đai không? Lý Vân Tiêu gật đầu. Ta cũng đã nghĩ đến chuyện đó. Nếu trong vùng biển này có ai đủ khả năng giữ Trác Thanh Phạm Đại, người đó chỉ có thể là Nam Khâu Vũ. Nhưng người có tìm được được cửa vào Thiên tiệm đai không? tìm không thấy, từ kia mỗi đàn tận đến thiền cung đều như truyền tống trận của đảo Đại Luân. Nhưng khi Minh Chủ vừa tới đây, chắc chắn thiên tiệm nhai đã phá hủy trận pháp tử lâu. Tạ dài lại nói tiếp, nhưng lúc đó ta có đề phòng, từng tính toán ra tọa độ của thiên cung. Người có tọa độ của thiên tiệm nhai? Đi phần tiêu kinh ngạc, mặt sáng lên, cười mà nói. Đại nhân dâu kỹ thật, có tọa độ sao không lấy ra sớm, giờ thì chúng ta tới thiên tiệm nhai uống trà. Tạ dài mỉm cười cung kính, mình chủ không hỏi, tạ dài nào dám tự ý quyết định. Trong lòng hắn thì vô cùng đắc ý, Càng thể hiện được giá trị bản thân Thì tiên đô càng vững chắc Ta sai sao tọa độ không gian ra Trong lòng vui sướng Như thể đã thấy tương lai huy hoàng Trong thiên vũ minh đang chờ mình Và một định vị tọa bộ xong Thì phát hiện nơi đó Cách chiến hạm không xa Nửa gây sau chiến hạm đã tới điểm tọa độ Nhưng cảnh vật trước mắt Vẫn là tự hại yên tĩnh Biển rộng mênh mông, lạnh lẽo, Không chút dao động Cũng chẳng có gì khác thường Sắc mặt của ta dài hơi tái nhợt, trắng đổ đầy mồ hôi lạnh. Liên Vân Tiêu không để ý tới vẻ mặt của hắn, chỉ nói, thiền tiệm nhà đã dùng bí thuật che giấu, mọi người tàn ra tìm kiếm xung quanh, xem có điểm gì khả nghi không. Mọi người liền rời khỏi chiến hạm, bắt đầu tìm kiếm quanh vùng. loại cảm giác này, hai đồng tử của Liên Vân Tiêu hóa thành bầu vàng, quan sát không gian đang lưu động bất thường. Hắn nhìn thấy một vòng xoáy nước trong không gian. Bà Mộc Đại Nhân, Đồng tự của Lý Vân Tiêu co trút lại Gọi Ba Mộc đến Ba Mộc lập tức dò xét hướng Lý Vân Tiêu chỉ Cần đầu nói Thật sự có chút cổ quái Không chỉ có Ba Mộc phát hiện ra dị thường Ba Long và Thủy Tiên cũng cảm nhận được không gian Có điều bất thường Ba Mộc thở dài nói Xem trần đời này đúng là thiên tiệm nhai Không thể nghi ngờ Lý Vân Tiêu lại nói Không đúng khí tức này là khi tức thái cổ Giống như có không gian cổ xưa tồn tại Thiết kiệm nhai rất có thể là không gian trong một cường giả thời thái cổ lưu lại Thái cổ cường giả Ta dai sững người, lắc đầu nói Có lẽ không phải đâu Nơi này được gọi là thiên cung là khu vực tiên cảnh Hoàn toàn không liên quan gì đến thời thái cổ cả Liên phần tiêu đột nhiên biến sắc quát lớn Tất cả mọi người quay trở về Mọi người vừa bay đi chưa được bao xa Dù cảm thấy kỳ quái Nhưng vẫn lập tức quay lại khi nghe lệnh Liên phần tiêu Có chuyện gì vậy? Có phải có nguy hiểm gì không? Lý Vân Tiểu trầm dọc. Khu vực này rất có thể tồn tại nguy hiểm chưa rõ. Mọi người nhất định phải cẩn trọng. Khu Hồng nhan lo lắng hỏi. Vì dược, Huỳnh có phát hiện gì sao? Lý Vân Tiểu nói. Có một vài điểm không đúng. Tùy chưa xảy ra chuyện gì, nhưng theo suy đoán của Ngọc Công Tử trước đó, rất có thể sẽ có phiền toái lớn. Khu Hồng nhan dững sợ. Vậy bây giờ phải làm gì? Dù cho mọi người chưa phát hiện gì rõ ràng, nhưng họ tin tưởng tuyệt đối vào lời nói của Lý Vân Tiểu. Lý Vân Tiểu phần phó, ở lại đây chờ đợi, ta sẽ thu chiến hạm vào dưới thần bi, bên trong còn nhiều đệ tử. Nếu gặp nguy hiểm, sẽ rất dễ bị liên lụy đấy. Sau khi thu chiến hạm, mọi người đứng canh phòng cảnh giác bốn phía. Ba Mộc và những người khác quan sát không gian, giám sát mọi biến động xung quanh. Không bao lâu sau, khí tức cường đại đột nhiên bùng phát. Một luồng ký tức không bạo thuộc về thời thái cổ tràn ngập không gian. Không ổn rồi, có hung thú. Ba mộc kinh hồn. Không biết có phải hung thú đi ngang qua hay không, nhưng khí tức đều đạt cấp bậc thân cảnh. Sắc mặt của tạ dai trắng bệnh, dường như bị dọa ngây người, miệng lầm bẩm. Sao lại như vậy? Nơi này rõ ràng là thiên tiệm nhai mà. Lý phần tiểu biến sắc nói. Làm sao có thể như vậy? thập phương quy tắc vừa khuếch tán từ thành viên vũ không bao lâu. Tại sao lại có hùng thú cấp thân cảnh xuất hiện, chẳng lẽ là thượng cổ chân linh? Chân linh? Tương ngữ cổ xưa này từng đại diện cho sự tồn tại cao không thể với tới trước khi các cường giả thân cảnh xuất hiện. Hiện nay sau khi thập phương quỷ tắc khuếch tán, cường giả thân cảnh khắp nơi, dù vẫn còn có chút tò mò về chân linh, nhưng sự sợ hãi và tôn kính xưa kia đã nhạt nhòa. Đặc biệt là sau khi dẫn vũ, kẻ đứng đầu vạn linh làm sụp đổ hình tượng chân linh. Mọi người lúc này chỉ coi chân linh như những tồn tại ngang hàng, yên lặng, chờ đợi sự giáng lầm của chúng. Sao lại trùng hợp đến vậy? Vì người biến sắp nhìn sang tả dài, nhưng người khác cũng không có thiện cảm với hắn, ánh mắt lạnh lẽo. Mọi người đều cho rằng họ đã bị lừa vào một cái bẫy nào đó do tả dài giăng ra. Thật sự không liên quan tới ta. Dưới ánh mắt của nhiều cường giả, tạ dài sợ hãi, giấc mộng tiền đồ tươi sáng tan biến. Sự ngay cả mạng sống cũng khó dự Mình chủ mình chỗ Ai phải tin ta Ta thật sự không biết Tọa độ này đúng là tiên tiệm nhai mà Ta sẽ phải mặt cầu xin gập đến mức trời nước mắt Lý Vân Tiêu nhìn hắn không nói dối rồi có thể tọa độ này có vấn đề liền nói Ta không nghi ngờ lời ngươi Không cần phải giải thích Những Trần Linh kia đã cảm ứng được nơi này Ngoài trừ phi nghe hồng nhan và bác quyến của nam đại nhân Tất cả mọi người hãy vào trong giới thần bi. Giới thần bi bay ra. Thế giới chỉ lực bao phủ mọi người, lập tức thu hết vào trong. Ngày sau khi Tiên Vân Tiêu thu hồi giới thần bi, khi tức cường đại bộc phát, mỗi người còn lại chấn động tâm thần chăm chú nhìn mặt biển trống rỗng Hết tập 396